Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trình kinh đỉnh soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Ma nhà ông Tránh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của dịch giả. Nửa buổi sáng hôm ấy, ông Tránh đang ngồi phi phòng hút thuốc ở trước cửa nhà. Lưng tựa vào thành cửa, ánh mắt nhìn xa xăm. Ông đang mông lung nghĩ về thời huy hoàng của dân đình mình những năm trước. Ngồi nhớ lại những ngày đó ông tránh tỏ ra không khỏi xót xa. Ông nhớ khi mình còn bé, có lần theo chân cha ra ngoài, dân chúng quanh ai cũng cúi đầu kính có ông một tính ông, hai tính ông. Kể cả đối với một đứa trẻ như ông khi ấy, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt, mà chỉ biết cúi đầu. Ông nói một câu vâng dạ, không ai dám trái ý. Vậy mà cuộc sống ăn trên ngồi chốc đó diễn ra trong cuộc đời của ông chẳng được quá lâu. Theo như cha mẹ kể lại, thì nhà ông đã giàu có mấy đời là kết thân được nhiều quan trên, cho nên được cây thói ngang tàn. Tuy nhiên càng dần về đời ông thì chuyện này càng giảm đi. Chỉ có một điều ông tránh vẫn còn nhớ nhất, chính là mỗi khi ra đường ai nấy tiểu cúi đầu để chào hỏi. Thế rồi đến năm đó mọi chuyện cũng dần thay đổi. Các việc làm ăn của gia đình ông chuyển biến xấu, Chuyến hàng nào cũng lỗ ngập đầu Thậm chí về cắt giảm tiền công Cho người làm bù lỗ Mà vẫn chẳng còn chút tích cực nào Cứ như vậy nhà ông về hoàn mình ra để gánh lỗ Mãi thì mới ổn định lại được Tuy nhiên cũng vì sự hụt hơi này Mà vì thế gia đình của ông tránh gần đây Cũng dần biến mất Khi đó thì dân chúng lộ ra rằng Họ chỉ kinh rẻ vì nhà này có tiền Và nhiều mối quan hệ Còn là tai to mặt lớn Thế nhưng khi mọi chuyện đã thay đổi Đám người thân trong ngoặc kép ấy điền dở mặt Chẳng bao giờ thấy xuất hiện tại nhà ông tránh nữa Nên người dân bấy giờ cũng chẳng sợ gì Và rồi đến khi mong cổ thân sinh của ông tránh mất Cũng như là dấu chấm mít trong một quá khứ huy hoàng của gia tộc Thì để lại trong tránh đống cương nghiệp ngồn ngang Chỉ biết khi nào mới ổn định lại được Có điều tuy nói là chấm dứt cái thời giàu sang Nhưng gia đình của ông vẫn còn có chút của ăn của để Bản thân ông cũng cố gắng phục dậy cơ ngươi trước đây của mình. Nên phần nào cuộc sống hiện tại cũng còn xứng hơn nhiều người khác. Trong nhà ông vẫn có người ăn kẻ ở hàng ngày lo việc trong nhà giúp vợ ông. Các con của ông thì được cho đi học đầy đủ. Nhà vào con chữ mai sau có thể vực dậy được gia tộc của mình. Ông Tránh nhận ra rằng gia đình của ông có ngày hôm nay phần lớn là do ông bản đời chức ăn ở Thất Đức. Cho nên mới bị quả báo. Dì chứ người nhà ông đất từng gây ra những gì dân chúng vẫn còn nói ra giả ở ngoài kia cho đến tận bây giờ Bản thân ông ngày bé cũng phần nào bị tính cách ngang ngược của cha mẹ làm ảnh hưởng Cho nên bây giờ ông có thể sống ôn hòa Không biết nên nói là giống may mắn hay không Dân chúng xung quanh họ vẫn kể Ngày xưa để ông bà nhà ông tránh đất từng gây ra những chuyện gì Tuy nhiên đối với ông tránh thì họ không tỏ ra ghét Vì ông hiện tại khác nhiều so với ông bà đời trước Và lời của những người làm việc cho ông tránh Ông đối xử với họ rất tốt Đều là từ tâm mà ra chứ không hề giả tạo Hơn nữa tiền công cũng rất cao Vì vậy mà lắm người muốn rất muốn Về làm việc cho nhà cung Thế ai cũng quý Ông tránh mừng thầm trong lòng Ông vừa tiếc thương những ngày Giàu sang quyền quý Và lại tiếc cho ông bà tổ tiên của mình Đều khiến trông cảm động nhất Chính là những đứa con của ông khi ở nhà Luôn được mọi người quan tâm và gần gũi Lo lắng như còn ruột mỗi khi chúng đồng bệnh Ông nhớ hồi đó người ta chỉ cúi đầu trước mặt ông Chỉ là bởi vì ông là con cháu của gia đình này rồi cho phần nào đó trong thâm tâm Ông vẫn muốn được người ta nể năng như vậy Nhưng ông chưa từng cố gắng vì sự kinh rẻ ngoài mặt ấy Ngoài nhớ lại mà ông tránh ngẩn ngơ đưa thuốc lại cười Rồi hút bi thuốc lào Đúng lúc đó có cô người ở đi lên rồi bảo Ông chú à Ông đồ cũng đã nấu xong rồi Tôi đưa vào trong đó luôn nha. Được, cô đưa vào trong đó giúp tôi đi. Hôm nay chính là ngày 15 âm lịch. Vào ngày này hàng tháng, ông đều bảo người ta nấu cơm rồi đưa vào trong phòng thờ để thắp hương cho ông bà và tổ tiên. Từ lâu nhà ông đã làm việc này, không rõ là vì lý do gì. Nhưng cái nếp ấy vẫn được ông thực hiện đầy đủ. Chờ người làm bưng mâm vào bên trong phòng thờ, ông tránh ngút nốt bi thức rồi thay bộ quần áo. Tiếp đó ông mới vào để thắp hương Khi vào đến nơi thích cửa mở hé Ông tránh tầng lưỡi về cửa phòng không được chút lại Để mèo lên vào bên trong ẩn vụng thì khổ Tuy nhiên ông chỉ nói gì Định lát sẽ nhắc nhở sau Vừa đầy cửa bước tới ông tránh lại giật mình Khi nhận ra ở trong phòng của người Ông rụt chân lại rồi hỏi Ai đây Mấy đầu ông quần tưởng đó là người làm Thế nhưng nhìn bộ quần áo thì không phải Vì trông lạ lắm Ngày này đang ngồi cho cái mâm cơm vừa được đem vào Lường hướng về phía ông ông tránh nhớ mày rồi lại hỏi Ai ở trong này vậy Sao tự hỏi mà không có trả lời Người kia vẫn không đáp ông tránh lại nghe cuộc tính nhóp nhép như đang nhảy thức ăn ông ta hỏi nhận ra Chuyện thì lao tới Tốm đi bảo vai định kéo lại Thế nhưng vừa chạm tay vào Thì một cảm giác lạnh buốt chuyển từ lòng bàn tay lên đến não khiến đồng hoảng hút rụt lại ông tránh cầm đến không nói được một lời nào Chỉ biết trước mắt nhìn người đó đang ngồi nhai nhóp nhép. Bình tĩnh hơn một chút ông mới quan sát thật kỹ. Đó là một người đàn bà trung tuổi. Máy tóc xóa dài. Bà ta mặc bộ quần áo chỉ toàn màu trắng. Ông tránh bây giờ điện gọi lớn Có ai ngoài không? Và đúng bảo. Có đến ba bốn lần, năm lần mà vẫn không có ai. Chẳng biết người làm đi đâu cả rồi. Ông mới đỉnh ra ngoài tiểu vụ quay lưng đang nghe tiếng dục dịch ở đằng sau. Ông quỳ lại tự người đàn bà đang ngồi quỳ mẩn về phía ông, một cương mẩn trắng bệ, hai con mắt trợn xem phép còn dính đầy những hạt cơm trắng nhìn vô cùng kinh dị. Bây giờ ông tránh mình nhận ra thứ mà mình đang thấy không phải là người mà là một hồn ma. Ông kinh hãi chân tay run rẩy, vội lúng túng chạy ra ngoài. Sẽ đến ngoài cửa ông tránh từng đó ngã ngửa ra đất, đầu óc quay cuồng. Ông vừa hễ được mát xa thì lại tiếp bóng dáng của người phụ nữ. Tên là bóng ma như trong vòng thờ Ông lại nghe toán cả lên Trời đã ơi Cô ma Cứu tôi Ông tránh vùng Chân vùng tay Mặt ngoảnh đi chỗ khác Các bồn bàn tay ai đó chậm Và tay ông lại càng khiến trộm làng hết Mãi khi ông nghe thấy giọng nói quen thuộc của vợ mình cất lên Ông ơi Ông bị gì thế Tôi đây mà Tôi đây Nghe tiếng của vợ ông tránh ngừng lại mày quá Thế mà làm tôi cứ tưởng Tưởng cái gì Bảo vợ mới đi đâu Sao nó tự gọi không quay vào đây vậy Bà Vũ liền đáp Bảo rằng mình và mọi người đều ở ngoài Nhưng từ nãy đến giờ làm gì nghe tiếng gì của ông Ông Tránh nghe vậy thì hoang mang Cái gì Chẳng lẽ đây là ma thật sao Ông bảo ma là cái gì Ông Tránh chỉ tay vào trong phòng thờ Kể lại cảnh tượng mình vừa thấy Bà vợ tỏa sức không tin bà bảo Ông bị hoa mắt à Trong nhà mình làm gì quay như vậy Thì thì tôi mới bảo là thấy ma Trời đất đêm mặt ngó của nó trắng bạch đó. Mắt này trợn ngược lên không có trỏng đen. người còn mặc tinh một quần áo trắng nữa. Thế, thế, thế nó đã đi chưa? Làm sao mà tôi biết được? Bà muốn xem đi vào đó đi. Tiếng vào cùng mình nhát không dám đi. ấy vậy mà bà đi thật. Bà dón dén lại gần cửa phòng thờ dưới ngay đầu ngó ra vào bên trong. Đập vào mắt của bà là một cảnh tượng nguồn ngang. Mầm cơm cũng lúc này cũng nguồn ngang. Có cái bát thì nằm úp. Cầm cành vườn vãi trên nền nhà Có điều là bà không thấy hồn man nào Như lời của chồng kế Trong phòng hoàn toàn không có gì cả Bà vừa định quay lại nói với ông Thì bất thình lình một con mèo Có bộ lông đen tuyển vột qua trên của bà Khiến bà giật thoát Nhận ra con mèo nhà mình nuôi Bà bình tĩnh lại rồi tạc lưỡi Trời đất đây hóa ra là con mèo Tưởng làm sao Có mỗi cái con mèo chết làm có gì coi bên trong đó Ông lại thần hồn lát thần tính dọa tôi chết sợ Mà quay sang phía ông tránh Ông cũng tỏ ra nghít sức hoang mang Vì ban nãy vào trong nằm gì có con mèo nào đâu Ông nghĩ ngay là nó chỉ vừa mới lao vào Xong mấy người lại bảo tất cả đều là do con mèo gây nên Ông tránh thấy cũng hợp lý Vì trước lúc vào ông thấy cửa mở hé Có lẽ nó lẹn vào trong trước giữa ăn vụng Sẽ đó trốn ở chỗ nào mà ông không thấy Nhưng mà nếu như vậy Thì cái người ông nhìn thấy ban nãy là ai Bà Vũ bây giờ liền bảo Đúng rồi ông à, tháng này vừa đúng tháng cô hồn hay là y của Vũ là mang đồ ăn vào cúng. Chẳng lẽ cái chuyện tháng cô hồn đó là có thật? Trước giờ thì tôi chỉ nghĩ nó là quan niệm thôi chứ. Bà Vũ lắc đầu bảo rằng mình cũng không dám chắc. Tuy nhiên bà không nghĩ ông Tránh đã nhìn nhầm vì ông miêu tả rõ ràng người nhìn thấy. Ông Tránh đồng tình đền bảo bà Vũ đi chuẩn bị cho mình mâm cơm thịnh soạn khác hơn để cúng cô hồn. Màu trống mọi thứ được dọn dẹp Có điều lúc vào trong phòng thờ Thì người phải dù thêm bạn đi cùng Vì thấy sợ Vào trong phòng càng ngay bấy giờ bỗng nổi đầy gai ốc về trong phòng bấy giờ trở nên lạnh toát Cứ như đang đứng giữa mùa đông vậy Dù bên ngoài trời nắng nóng đến toát cả mồ hôi Còn lại bấy giờ nói với con mén Mén à Sao tự nhiên ở trong này lạnh thế Con mén dừng cả tóc gáy ngoan nhìn chung quanh Trong đầu tưởng tượng ra cái cảnh của người đàn bà mặc đồ trắng dưới aoi ăn vụng cơm cúng. Nó run lên vì sợ hãi, không trả lời được câu hỏi vừa rồi chỉ dục. Thế thì mau lên còn ra ngoài, ta không muốn đứng đây thêm nữa đâu. Cả hai liền lập tức dọn dẹp. Trong khi đang làm thì bóng cửa phẩm đang mở và rõ ràng con lại nhớ mình đang hoác cái chút đọc bên ngoài. ấy vậy mà nó đột nhiên đóng sập vào, hai đứa hoàng hút rồi kêu lên Trời đất ơi có chuyện gì vậy ông bà ơi Cứu con coi không cứu bọn con Cả hai ôm nhau hết trong hoảng loạn Sàng môi và đầm vào nhau cành cạch Cả cũng mở dành trở lại Nhưng nó chỉ nghe đầm mặt thôi Lại vào mến mấy giờ liền lao tới Định bỏ chạy ra ngoài Nhưng vừa đầy cửa thì đứng chắn ngay trước mắt Là một người đàn bà mặc bộ đồ màu trắng Kiểu giống của nóng bà ba Tọc tài sọ xuống ngay bên vai Kèm với gương mặt trắng bạch như là bôi vôi Vừa nhận thấy bao nhiêu đó Hai con lại vòng mến đang ngã ngược lại đằng sau Đập đầu rồi cả hai cùng bất tỉnh tại chỗ Đến khi tỉnh lại Cả hai thí mình đã được đưa về phòng Ông bà Tránh đều có mặt chung quanh Hỏi thì chúng mới biết mọi người phát hiện ra mình nằm ngất trước cửa phòng thờ cho nên đưa về đây Không ai nói Mình nghe được một tiếng nào cả Mặc dù trước đó lại vòng mến đã kêu ẩm mỹ Hai đứa thay nhau kể chuyện mình gặp Kể cả người đàn bà kia Ông Tránh bấy giờ tái mét Đúng Đúng là bà ta Trời đất đời nhà này có ma thật rồi Bà Tránh cũng hoảng hút không kém Đằng thắng cô hồn lại sẽ ra những chuyện như vậy Kể từ đó không ai dám lại gần căn phòng thờ nữa Ông Tránh cũng biết mọi người sợ Nên tạm thời để yên không ra vào chính bản thân đồng cũng đang sợ Nếu như chỉ mình ông thấy Thì có thể là do hoa mắt Nhưng bây giờ lại có thêm 2 người nữa Mà lại nhìn chung thích cùng một người Thì chắc chắn nó là thật Ông không ngờ dù là có thắng con hồn mà ma quỷ có thể ra vào tận nhà như vậy. Ông muốn vào trong thấp hương để nhờ ông bà phù hộ. Xong đó lại là nơi lúc này chẳng ai dám đuôi tới. Bất trợn khi đang đứng ngẩn ngơ, ông tránh bóng nghe tính cào cào ở đâu đó như thể vật nhọn đang cào và thức dĩ nghe đến rượn cả người. Ông ngó nghiêng nhìn chung quanh, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh người ta tự dùng móng tay cào vào vách nhà. Giống như trong câu chuyện kinh dị, Ông thường nghe lúc ông bà kể còn nhỏ nghe tới chuyện tương tự Ông tránh thoát cả mồ hôi Ông nhìn về phía phòng thờ và nghĩ Hành âm đó phát ra từ bên trong Tất nhiên là ông không dám lại gần để kiểm tra Có điều âm thanh đó cứ vòng vắng Lúc gần lúc xa Cuối cùng như lại ở sát bên chỗ của mình đang đứng Ông tránh mới khen giật mình Rồi từ từ cuối đầu Con mèo đen chẳng biết có mặt ở đây từ bao giờ Là giữa vút của mình lên cào cào Và thanh chắn ngang cửa Hóa ra thì ông tránh nghe từ nay đến giờ Là âm thanh phát ra từ đây Nhìn con mèo đen ông tránh càng thêm hãi ngùng Con mèo ông nuôi sức từ hồi còn bé Chưa bao giờ nó thấy vẻ mặt nó đáng sợ như vậy Nó mở chừng chừng hai mắt Trên trước liên tục cào cấu miệng khò khè Rồi kêu lên từng tiếng Ông tránh trột dạ lùi rất thật xa Mà dán chẳng vào người con mèo để xem nó muốn gì Thế ông tránh xa nó dừng lại không cào nữa Rồi đột nhiên nhón cả bốn chân con người rũi ngược lên Rồi lao tựa ông nhìn là muốn tấn công ông tránh bấy giờ liền hại quá Đứng cầm vững mà ngã mịch xuống đất Lấy tay chèm mặt rồi kịp hết lên một tiếng Đến khi mở mắt ra thì lại không thấy con mèo đâu cả Hoàng hốt quay đầu lại ông nhận ra con mèo sau lưng Mẹ của nó đang ngoạm đến một con chuột bé bé Hóa rằng hành động vừa rồi của nó là vì bắt con chuột này Ngắm theo con chuột nó nhẹ nhàng bước đi rồi đột nhiên dừng lại ngoái đầu sang nhìn chủ Ánh mắt của nó vẫn vàng khẻ hệt như lúc nãy Khiến cho ông sợ hãi mà vội quay đi chỗ khác Con mèo nhả lại con chuột xuống Nó ngáp lên một tiếng rồi lao đi đâu không biết Con mèo bỏ đi ông tránh mới dám ngoái lạnh nhìn Từ tay leo giật mồ hôi tú ra trên chán Chiều hôm đó ông tránh bày một mâm cúng ở trước sân để cúng cô hồn Công xong ông bảo mọi người vào nhà không cần đứng đó đợi Bà Vũ loay hoay làm việc ở bếp Khi đi ra ngoài thì bỗng thấy ngoài cầm lấp ló Có bóng người Hình như có người tấn tìm Theo thói quen bà Vũ thay mặt ông tránh mở cẩm Lúc mà trời đã sầm tối Bà thấy bên ngoài có người phụ nữ ăn mặc giản dị Đào tóc xóa ra hai bên Chứ không hề cột lại bà mới hỏi Chào cô, cô tìm ai Đứng cách một đoạn Thế nhưng bà Vũ lại nhắm mắt lại Cũng không thể nào nhìn rõ được gương mặt Của người đối diện Bà không biết người phụ nữ đó miệng đang bấp máy hay không, nhưng có giọng nó lọt vào trong đấu tay của mình, rằng muốn xin gia đình bắt cơm. Bản thân cũng là chỉ người ở, bà Vũ không dám quyết định cho nên bảo trợ một chút, còn mình vào hỏi ý kiến của ông bà Tránh. Cả bà Tránh, bà Vũ bấy giờ liền nói, bà Tránh nghe xong thì cũng nói để mình ra gặp xem có phải là người đàng hoàng, chỉ muốn ăn xin hay không. Thế nhưng giờ đến nơi thì không thích người phụ nữ đó đâu Bà Vũ bấy giờ liền ngạc nhiên Ồ Đã bảo là đợi một chút mà sao lại đi mất tiêu rồi Bà Xuân bấy giờ liền chép miệng Chắc là Thấy đợi lâu quá cho nên đi rồi Thôi bà vào làm việc tiếp đi Bà Vũ bấy giờ đồng ý khép cầm lại Nhưng vẫn còn ngó nghiêng xem người phụ nữ kia có ở gần đây hay không Không thấy đầu nữa bà Vũ thở dài một hơi rồi đi vào Đang lại hoài làm nuốt việc để còn ăn tối. Bà vô lại nghe thanh âm gì đó bé bé mà vắng vắng trong đỗ tai từ nãy đến giờ. Không nhìn được nữa bà mới tò mò ra ngoài xem cái âm thanh đó phát ra từ đâu. Bà vô giật thoát tim khi thấy ẩm mâm cơm mông tránh cúng cho cô hồn là một bóng người. Tại đang liên tục bốc thức ăn cho vào mồm nhai nhóp nhép. Bà vô nhú mày vì cái dáng vẻ người đó nhìn quen lắm. Chẳng biết là đứa nào mà đang đứng ăn ngấu nghiến. Bà sợ ông tránh phát hiện lại mắng cho nên bỏ đồ lại để nhắc nhở. Nhưng khi đến nơi bà lại không thích người kia đâu. Quái lạ. Vừa mới đứng ở đây cơ mà. Bà Vũ thắc mắc rồi định đi. Nhưng vừa quay lưng lại cái âm thanh nhóc nhấp bà nãy vang lên bên tai. Bà Vũ bắt đầu sợ hãi. Mồ hôi thoát ra nhiều hơn. Bây giờ bà mới sửng nhớ ra cái bóng ghi kính là của người phụ nữ đang đứng bên ngoài cổng ban nãy. Bà Vũ từ từ quay mặt lại Vừa nhìn thấy gương mặt của ả đàn bà Đã áp sát mặt mình từ bao giờ Bà ta bây giờ đang hết toán cả lên hết xong bà Vũ bây giờ nhận ra Người vừa xuất tiền là ai Đã đập bà Xuân và Xuân bây giờ liền báo Bà bị làm sao vậy Sao đứng ở ngoài này làm gì Làm sao mà thi tôi lại hết ẩm lên như thế Bà Vũ bây giờ không đáp Mà chỉ ngó nghiêng tìm kiếm Gì đó khiến cho bà Xuân càng thêm phần khó hiểu Không nhìn thấy ai khác ngoài bà chủ bà Vũ mới thở vào một câu rồi nói Ôi dồi may quá, thì mà tôi tưởng là có ma thật Sau đó bà Vũ lại kể chuyện vừa rồi khiến cho bà Xuân và cả ông tránh sau đó nghe xong thì giật mình Họ liền kiểm tra nhưng mà thấy mầm cũng vẫn còn nguyên Có điều... Khi dọn dẹp người ta phát hiện ra đĩa thịt luộc mới đó, bốc mùi ôi thiêu Cả một phần đĩa sôi cũng bị như vậy Cả đám mới nghĩ tới nguyên nhân của sự việc này Bà Xuân Ướn lạnh ôm lấy tay của chồng ông tránh cũng hại lắm Cả đời ông cúng bái chưa bao giờ Thế cảnh thức ăn bị ôi nhanh đến như vậy Ông vội chấp tay khấn vái Xin các vị khuất mại khuất mặt nhận lễ Rồi thì ra khỏi đây Không hù dọa gia đình của mình Bình thường đồ cúng ông lấy Sẽ được dùng cho bữa luôn chẳng ngại Hoặc nếu như không ăn Thì cũng sẽ cho người làm trong nhà dùng Tuy nhiên hiện tại không một ai dám động tới Mà cũng dọn vào trong bếp để đó Bà Vũ với mấy đứa bé Người làm thì nhìn mặt thích rẻ Nhưng cũng không dám ăn Ông tránh và bà tránh cứ tưởng mọi việc đến đây là kết thúc Thế nhưng không Chỉ một lát sau khi mà chuẩn bị đến giờ đi ngủ Đã có tiếng kêu vọng ra từ trong bếp Đó là tiếng của con mén Hai ông bà bấy giờ lao đi Xuống tới nơi thì thích con mén đang hoảng loạn Còn phía bên kia là bà Vũ đang phải đỡ lấy Người còn lại mà vỗ trên lưng Còn lại chẳng hiểu bị làm sao mà cứ ôm bụng nôn thúc nôn tháo. Nôn ra cả mật xanh mật vàng cứ như vừa bị trúng độc. tao tài của nó rũ rợi mặt mày tái mét. Nhìn vào mặt nó mà ông tránh cũng hơi hoảng. Vì như thể vừa bị ai đó bôi vôi. Mãi lúc sau khi mà lại nôn mưa xong và tỉnh lại. Hỏi chuyện thì nó mới kể. Lúc nãy chuẩn bị đi nghỉ thì tự nhiên thấy đói bụng. Không biết ma suy quỷ khiến thế nào mà lại mò vào đây. Nhìn thấy mâm cúng hồi tối vẫn được đậy để nên lấy ăn. Lại kẻ bản thân cũng như là người mất kiểm soát Nó ăn bầu nhiều cũng không thích no Và cứ cho nghít vào trong bụng Đến khi mà ăn xong Thì lại thêm buồn nôn Và mọi chuyện sau đó ai cũng đã thấy Bà Vũ bấy giờ điền trách Trời đất Đó thì lấy đồ ăn trong nồi ra ăn Chỉ biết thế lúc tối đem đi đổ luôn trên tiếc rẻ rồi thành ra như vậy Lại vừa nôn xong Thì đỏ óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo Mắt vẫn mờ mịt không nhìn rõ mọi thứ Nó thắng nhìn ra bên ngoài cửa thì thấy có bóng người đang đứng, nhìn cái nơi bận bất ngờ với một câu hỏi. Ai đứng ở đó vậy? Mọi người nhìn ra không thấy cho nên đều quay lại thắc mắc, lại nói mình thấy có người đang đứng ở cửa, đứng im ở đó chứ chưa đi. Lại vừa nói đến đây thì lắc đầu, nói rằng người đó đã khuất sau cánh cửa rồi. Bà tránh nghe mà khiếp vế vì rõ ràng ở cửa nhà bếp không có ai cả. Thời nãy đến giờ bà bố chặt tay vào người của ông Tránh Thì nhận ra ông cũng đang run sở Mọi người chỉ ra hiệu trấn an cho lại Chứ không dám nói gì Sau đó chia nhau vì phòng nghỉ Bà Tránh vào trong phòng rồi bây giờ nói hoảng Ông à Hay là như mình có ma nó ám thật con bé nó làm tôi thấy sợ quá Trời đất đây rõ ràng là ở cửa làm gì có ai Vậy mà nó bảo con người đứng đó nhìn vật trong Tôi khiếp quá sắp tẻ cả đa quân Bà bình tĩnh lại coi có khi đổ ống nó không tỉnh táo, nhìn người đứng trong nhà lại thành ra người bên ngoài thì sao? Mà tránh liền phân tích. Thế còn chuyện gì đang cả ngày hôm nay thì sao? Tôi thì tôi chưa thấy trực tiếp nhưng mà cũng cảm thấy như nhà mình có cái gì đó lạ lạ. Cả ngày nay tôi cứ dựng hết cả tóc gáy, đặc biệt là sau khi ông nói cái chuyện trong phòng thờ của nhà mình. Chỉ càng lúc càng trở nên đáng sợ, ông tránh không muốn nhắc tới nữa mà vợ cứ không chịu thôi. Ông mới đành nói ra ý kiến của mình. Đồng tình là trên đời có ma quỷ Xong vẫn bảo Cái tháng này là tháng cô hồn Trước này tôi không có tin Nhưng mà bà thấy rồi đó Chắc là do sư giờ nhà mình chỉ cũng cho tổ tiên Không trọng mấy cái chuyện này Cho nên là bị người ta tớ xin ăn Chuyện chỉ có như vậy thôi Từ giờ trở đi tôi sẽ thường xuyên cúng dường từng nghĩ như vậy là ổn đó Bà tránh nghe suy tai Thì mặc dù rất sợ Còn cẩn thận dặn ông tránh Mai cũng cúng thêm mâm cầm nữa cho chắc Đông như dự định, ngày hôm sau ông Tránh tiếp tục làm cơm cúng cung hồn. Càng nhìn thấy đồ ăn trên mâm lần lượt bị ôi một cách nhanh chóng trước sự kinh ngạc khá hốc của mọi người. Sau chuyện đó không có sự gì lạ, ông Tránh cho rằng những người khuất mày khuất mặt cảm thấy hài lòng với tấm lòng của ông nên không còn xuất hiện nữa. Nhưng rồi ngay trong đêm đó có người lại tới tìm ông. Đã đêm khi đang say giấc ông Tránh bóng nghe tiếng cào cống ở bên ngoài cửa nhà. Ông tỉnh dậy rồi tỏ ra khó chịu. Ông giữ ngày đến con mèo đen của nhà mình, chính nó đang cào cấu móng chân vào cửa của nhà chứ không phải ai vào đây cả. Ngay vậy ông mới bực đi ra cửa mở cửa. Chẳng bên ngoài sáng quắc, ông tránh nhìn dòng cảnh vật quanh và chiếc thềm, con mèo đen ngồi ở giữa sân, mắt sáng quắc trong đêm khiến ông tránh dùng mình. Ông thấy hơi lạ vì sao con mèo mới cào móng chân ở cửa mà đang ra giữa sân ngồi. Tuy nhiên khi nghĩ lại con mèo vốn nhanh nhẹn nên chuyện này cô không quá đáng bất ngờ. Con mèo giữ sân miệng liên tục kêu lên những âm thanh mà mọi người vẫn hay nghe. Có điều ngay tiếng kêu ấy vào thời điểm đêm quê như vậy không khiến cho ông tránh e sợ. Vội gì sao đuổi nó đi. Mẹ kiếp hôm nay, mày vào bếp ngủ đi. Đêm rồi cho tao ngủ chứ. Ổn nào mai tao thịt mày đó. Con mèo nhìn là hiểu ý nó dựng đứng dậy. Kêu ngóp đi một tiếng kiến trộm sợ hãi mà chạy về hướng bếp. Ông tránh bậc giọng chỉ thêm vài câu rồi đóng cửa lại Định trở về phòng ngủ tiếp Xong vừa đi được ba bước Ngay ngoài cửa lại có tiếng móng cào Ông tránh bậc giọng lao tính mở bung cánh cửa Dùm bị quát Mẹ mày cái con mẹ chi tiệt Bây giờ trứng à Chỉ dứt lời ông mới nhận ra trước cửa Không có con mèo nào cả Ông đi hẳn ra ngoài để tìm Thì vô tình ngó ra ngoài cầm Thì hình như có bóng của ai đó đang đứng Ông đi làm lạ Khuya vậy rồi còn ai đứng trước cổng nhà mình thế Nói rồi ông đi ra ngoài mở cổng ra Định hỏi thì người đó đã đi mất Ông tạc lưỡi đóng nó lại Vừa đi thêm mấy bước thì giật mình cả mình Vì con giọng nói từ đằng sau lưng Bác Tránh à Bác mở cửa tôi báo cái này Ông Tránh quay lại Cần sợ hãi lắm trong buồn ruồn chân tay Bình tĩnh lại thì mới nhận ra ngoài cổng Đang có một người hàng xóm Ông mở cổng ra để hỏi chuyện Người đó gọi ông là bác vì tuổi sim sim với nhau Không từ lâu ông đã quen với cách gọi nó có phần thân thiết này Áo Tránh bấy giờ liền hỏi Cô qua nhà tôi làm gì vậy? Đợi đêm rồi có việc gì không? Đã nhìn tiếng họ lại đồn thổi lung tung không có ai Người phụ nữ bấy giờ liền chép miệng trả lời Thì có việc nhà em mới về qua tìm bác giờ này Cái tưởng bác còn ngủ hoa ra là cũng ra đây Áo Tránh liền hỏi xem cái người ban nãy có phải bà này không Thì bà lắc đầu bỏ mình vô mấy quan đây mà thôi Áo Tránh hơi ớn nhưng vẫn hỏi rút cuộc là vì chuyện gì Bà ta bấy giờ liếc nhìn vào bên trong nhà và chung quanh rồi nói Này Mà nãy em nằm ngủ Ngay chó nó sụ ấm lên ở bên này Em mới ngó qua xem thử thì thấy ở cổng nhà bác có người đứng đó Vậy là nửa đêm rồi nên em mới thấy lạ Em cứ nhìn xem có chuyện gì khác hay không Thì cái người đó vẫn đứng im chẳng biết ai Mà lại tìm tới băng giờ này như vậy chứ Áo Tránh nghe xong thì hoảng sợ liền hỏi xem chuyện đó có thật hay không Vì đúng là bà nãy ông thấy có người đứng ngoài cổng nhà mình bà kia lại bảo Em thì em không muốn nhiều chuyện Nhưng mà cứ thấy có người đứng trước cổng nhà bác như vậy em cũng sinh nghi Mà khuya khoát như thế này rồi Ai lại tới đây rồi ngồi đứng đó làm gì cơ chứ Em thấy bác ra mới không chạy qua hỏi Thế lúc mà tôi ra thấy cô có thấy người đó ở quần đặc cổng không? Không Em vừa mới thấy bác thì người đó quay lưng bỏ đi rồi Hướng về bên kia Hình như là đàn bà Em thấy mái tóc dại trên lưng đó Nay không phải chứ bác con vùng ở bên ngoài rồi để người ta mò tới tận đây không Làm gì có chuyện đó Rồi là ông bà nhận từ ngày xưa ăn là không tốt với mọi người Nhưng mà tôi tuyệt đối đã thay đổi cái lối sống đó cũng là người chung thủy với vợ con Tôi làm mấy cái chuyện đó làm gì Bà kia bấy giờ liền chữa lời Có gì bác bỏ quá cho Tại thấy đó là đàn bà chuyên yên mới nghĩ ngợi nhiều Nhưng mà không phải như vậy Thì đột nhiên nửa đêm cô ta mò tới trước cầu nhà bác làm gì nhỉ Những lời thắc mắc lập đi lặp lại của người phụ nữ Khiến cho ông tránh nổi cả giả gà từ nại đến giờ Bà này không có ý xấu Cũng không phải là dạng người nhiều chuyện Càng không có lý do để vẽ chuyện do ông Vì lâu này ông chưa bao giờ muốn làm vật lòng ai Chính vì vậy đó càng là lý do Khiến trông thấy sợ Khi nghĩ tới ai đó vừa ra khỏi cổng nhà mình Đó là ai mới được Ông tránh ngộn ngang những nỗi thắc mắc Chào từ biệt người hàng xóm Ông tránh đóng cổng dưới đi vào nhà Bà tránh bây giờ đi ra đứng ở cửa từ bao giờ Bà ra đây có việc gì vậy Ông tránh hỏi bà mới nói mình vừa dậy và không thiết ông đâu Lại thiết ông đứng ở ngoài cổng làm gì Bà lại hỏi ông ở ngoài đó nói chuyện với ảnh nửa đêm như vậy Sợ bà ghen ông tránh nói rõ việc thì bà tránh mới tỏ ra hết sức ngạc nhiên Hàng xóm Tôi thấy ông đứng đó một mình thôi mà Tôi còn tưởng ông bị gió ngơi đó chứ Ông tránh bây giờ mà bừng cắm mắt Bà Hoàng hỏi lại thì bà Tránh vẫn khẳng định ông Tránh chỉ đứng ngoài đó có một mình khiến đồng rụng rời cả chân tay Bà còn nói thêm rằng hành động là của khiến bản thân thấy sợ Cho nên không dám chắc có phải là chồng mình Không, mày đứng nếp mình ở đó để chờ Ông Tránh lập tức rơi vào trạng thái mất kiểm soát tay trên mềm nhũn Ông nhìn ra ngoài cầm thì hỡi ôi tập thắng sau cánh cầm là người phụ nữ hàng xóm bắt nãy Cô ta còn đứt mắt nhìn vào bên trong và nhận miệng cười Rồi trước mắt người phụ nữ đó đổi thành một bóng trắng Với mái tóc dài soát ngang bụng cô ta nhìn mệt ông rồi nhận miệng cười Thêm một lúc rồi quay người bỏ đi Ông Tránh sẽ đến nỗi chết cứng cả người Cơ thể dần đổ bịch xuống đất Bà Tránh phải dùng hai bàn tay của mình để đỡ lại qua sợ hãi ông Tránh u ớ quay lại nhìn vợ Nhưng ông nhận ra Người đứa mình không phải là vợ của mình Mà đó là một người đàn bà với một làn da trắng Không chỉ có vậy Bên cạnh ngà đàn bà còn có một con vật khác Đang bị chậm rãi Ông kiểm đích sang đó là con mèo đen của nhà mình Nó nhìn ông bằng một ánh mắt sáng quắc Miệng kêu đêm một tiếng Nó sợ hãi vượt quá sức chịu đựng Ông tránh hết đêm dưỡng áp bật xuống trên giường Hoặc là tất cả những chuyện vừa rồi Đều chỉ là một giấc mơ Ông vẫn còn trong tuyện phòng ngủ của mình Có điều vừa điếc sang một bên Thứ đầu tiên đầm vào mắt của ông Chính là con mèo đen đang đứng ở bên cạnh Âu tránh lá lên rồi lùi lại Được chúng người của vợ mình đất tình ngủ Và ngồi dậy theo Ông bị làm sao đấy Khuê đổi tự nhiên hát đầm mỹ làm tôi sợ chết Ông không đáp mà chỉ nói con Bà đuổi con mèo ra ngoài Đã lào đi theo hướng cửa sổ Lúc đi ngủ ông có để cửa sổ cho mắt Con mèo vào đây theo hướng đó Bà vợ nghe vậy thì tò mò ông chính bây giờ mới kể Ngày tới đầu bà ơn lạnh tới đó Cả ngày xảy ra không ít việc bây giờ lại còn như vậy Bảo ai mà bình tĩnh cho nổi Bà Tránh còn tự thấy may mắn Vì người mơ thấy điều đó không phải là mình Ông Tránh nắm tay cửa vợ Sửa máp giúp ông đỡ thấy sợ hơn Bà Tránh ngăn nổi chồng Vì được nửa câu thì bà đột nhiên hết ẩm cả Linh Trời đất ơi Ai ngoài đó vậy hả Ông Tránh cũng bị làm cho hoàng sợ run lên bẩn bật Hoài thì bà chỉ tay ra ngoài cửa sổ Nơi mình vừa thấy công một người tin đứt qua Hẹn như là của người đàn bà Chỉ ngày đến đây ông tránh lập tức nghĩ tới điều gì Bà tránh bảo chồng mau đóng cửa sổ lại Ông sợ lắm nhưng cứ để đó cũng không phải là cách Nên cô Lê Nghĩa càng đàm tiến tới đóng cửa Ông nhìn ra ngoài ánh chăng sáng nhìn là trong giấc mơ Ông lại vô tình điếc nhìn về hướng bếp Quả tim lập tức muốn rút ra ngoài khi thấy có bóng người ông kêu lên Ai ngoài đó Ngày ở ngoài mau chóng đứng dậy Hóa ra đó là bảo vú Bà bảo mình định dạy đi vệ sinh Ngày tiếng là ngét nãy giờ cũng khiến cho bà sợ nên không dám lại Hai vợ chồng ông tránh thở phào rồi bảo bà vì phòng nghỉ ngơi Bà tránh đặt lên lồng ngực mày quá đi thôi về mà làm cứ tưởng như con ma sợ chết đi được Ông tránh thở phào rồi bảo vợ nằm xuống ngủ tiếp Còn về phần bà vô thì vừa rồi đúng là bà dậy đi vệ sinh thật Chỉ có điều bà không biết lý do tại sao Vợ chồng ông chủ lại la ngét giữ đêm như vậy Lúc đi vệ sinh bà đi theo hướng khác Không hề đi ngang qua cửa sổ phòng ngủ của ông Tránh Chỉ là tiếng ghét của hai ông bà lầm bà Vũ giật mình hoảng sợ Từ đã cao bà Vũ đủ trải nghiệm để biết được rằng Trong căn nhà này đang tồn tại một điều gì đó Hoặc cụ thể là một hồn ma mang oán khí chứ không đơn giản Chỉ là thời gian này đang là vào giữa tháng cô hồn Lúc đi vệ sinh khung cảnh quen thuộc trong quân viên nhà Nên mà bà gắn bó cách đây đã rất lâu Bóng trở nên âm u và ma mị Và trong những nơi tầm tối Mà ánh trăng công chiếu tới Có thứ gì đó lần khuất trực chờ thời điểm Là có thể tình lĩnh xuất hiện Trước bất cứ ai sinh sống ở đây Qua thêm một hôm không có chuyện gì Ông tránh đình đình rằng mọi thứ đã ổn Cho nên khá là thư thái Hôm ấy ông đích thân dọn dẹp nơi này Để mà thắp hương Đang có dọn bàn thờ thì đột nhiên gió từ đâu đùa tới Tờ bay vào miếng vạch Mà dùng để che di ảnh của bà nội Thế về ông liền hoảng hốt chạy đi để nhặt nó lại Vừa định quay lại trở về chủ cũ thì đột nhiên Ông tránh thấy bóng hình của bà cụ đứng ngay trên bàn thờ Ông tránh sợ hãi kêu u ớ ở trong miệng Mặc dù không nhìn rõ mặt Nhưng dáng người cho đến bộ quần áo tất cả đều vô cùng quen thuộc Bà cụ đang đứng ngay trên bàn thờ và cả di ảnh của mình Càng mãi thì ông mới la lên được một tiếng Bà nội Thì nghe thất thanh của ông Làm cho những người đang làm việc ở ngoài Cũng phải giật mình lao vào trong Bà tránh nghe tiếng của chồng Thì chạy tới bà hoảng hốt Có chuyện gì với ông Khi cả đám lao vào Thì ông tránh ngã ngồi dưới đất tay còn đang cầm miếng vải gì đó quen mắt lắm Có điều ánh mắt của ông mới là thứ mọi người để ý Ai cũng cảm nhận được một nỗi lo khiếp đảm Sợ sệt Mà ông đang dành cho thứ gì đó trong này Bà tránh cũng chưa quên được Những gì đang Được kể lại trong phòng thờ cho nên trột dạ hỏi Ông lại nhìn thấy cái gì nữa hả Bà mong ông tránh lắc đầu Thế nhưng ông lại gật đầu Bà liền hỏi tiếp Trời đất Ý ông là ông lại nhìn thấy người đàn bà kia Ông tránh kể lại tường tận những gì vừa diễn ra Bà tránh nghe mà chốt hết cả mắt Rồi bà lít nhìn về phía bên cạnh tủ thờ Lúc đó trước mắt không hề có ai Tuy nhiên chỉ cần mường tượng ra cảnh bà cụ đứng đó Bà cũng tái cả mặt Bà Tránh cũng là người sinh sống ở đây từ bé Cũng từng gặp bà nội của ông Tránh thông ít lần Theo chính nhớ của bà Bà cụ vốn điện từ Rồi hồi đó gia đình Này sống không được lòng ai Mà chưa đến đời ông Tránh từ mới thay đổi Cho nên bà mới chịu về làm vợ Xong bà cụ ấy luôn khiến cho bà Tránh Cảm thấy được một nỗi đau gì đó chất chứa Mà chưa từng kể cho ai biết Hình dung là như vậy Thế nhưng mà nghĩ đến cảnh bà cụ đã mất hiện về đứng bên cạnh nơi thờ cúng của mình ai mà không khiếp cho được ôngo tránh thì đã rất hãi vì mới có mấy hôm ông đã mấy lần trên những cảnh tượng khá là kinh dị giờ biết là bà nội của mình hiện về ông vẫn không thể nào giấ được sự kinh hãi người mà cứ mềm nhốn đi không nhúc nh được dấu chung quanh đã có rất đông người bóng ông bị thư gì đóú hút rồi lại nhìn lên trên bàn thờ thằng và di ảnh của bà nội Thì thấy nó dục dịch như đang cử động Ông liền hết toáng Trời đất ơi Cái gì ảnh đang cử động Mọi người đồng loạt hoàng hốt nhìn sang Mặt mày sắm nguyết có điều chẳng thấy gì lạ Nên quay lại nhìn ông tránh Ông vẫn biểu hiện một cách vô cùng khủng khiếp Và khẳng định tấm ảnh đang di chuyển Mọi người đang chăm chú nhìn ông thắc mắc Bất ngờ bức ảnh ụp xuống Văng lên một tính động làm cho cả đám giật mình Họ hướng quay sang thì đập vào mắt của tất cả mọi người Ở bên trên bàn thờ đang có thứ gì đó đen ngòm ngự ở đó từ bao giờ Thật là một thứ khá nhỏ Cứ bằng một con mèo có bộ lông đen Nó đang ngồi ở phía sau vị trí của bức ảnh thờ Con mèo dưng mắt nhìn mọi người rồi kêu giúp đêm một tiếng Sau đó nhảy xuống dưới và bỏ đi hoa ra chỉ là một con mèo Nhưng chỉ từng ấy tôi cũng đủ để khiến tất cả những ai ở đây đều một phên suýt nữ vỡ tim mà chết Ông tránh bấy giờ thở dốc Mèo thì ra chỉ là một con mèo Thế mà tôi cứ tưởng bức ảnh nó tự cử động thật Bà Xuân thoát cả mồ hôi Nói đúng ra thì vừa rồi bà cũng cảm thấy bức ảnh thờ có sự lây động Có lẽ là do con mèo trốn đặt đằng sau động vào Cho nên mới có chuyện như vậy Ông Tránh vội đứng dậy tín lại dựng bức ảnh rồi thấp hương khấn vái Sau đó thì tất cả bỏ ra ngoài Bà Tránh bây giờ liền hỏi Lúc này ông thấy bà cụ về thật sao Tôi thấy rõ muộn một bà cụ đứng ngay trên bàn thờ Bà còn quay về phía tôi Chỉ là không hiểu sao tôi lại nhìn không có rõ mặt. Có điều cơ giác người đó kể cả bộ quần áo bà cụ ngày xưa đó tôi không nhầm được đâu. Mà sao bao lâu nay chẳng bao giờ có chuyện này. Này tự nhiên lại có ông à. Bà tránh thắc mắc ở tránh biển gắt. y bà nói là bà cụ cô hồn đó à Bà nhà mình được thật cúng đầy đủ sao có chuyện đó. Thế thì tại sao bà lại hiện về trông thấy. Chắc là do tôi bị hoa mắt một chút. Tại lúc đó tấm phải bị gió thổi bay. Tôi lại nhìn vào ảnh của bà cho nên mê hoang tưởng ra một chút chứ không sao cả. Ông chỉ có bìa ra như vậy thôi chứ không nhắc đến chuyện này. Chứ thực ra ông đang sợ lắm. Nếu mà lâu lâu cứ thấy bà củng hay bất cứ thứ ai đang hiện ra trong nhà như vậy, sớm ngày ông cũng về chầu ông bà ông vải mà thôi. Căn phòng thờ một lần nữa trở thành vị trí đáng sợ nhất trong nhà. Ông tránh không dám vào, đại bảo người làm dọn dẹp dùm mình. Người làm vào một hai lần ba người nên không có vấn đề gì Ông Tránh cũng không thấy hồn mà nào xuất hiện nữa cho nên cũng an tâm Hôm sau bà Tránh muốn đi chúa nên chuẩn bị dậy từ sớm Bà đi cùng một cô người làm và dặn Vũ ở nhà lo công việc cho ông đầy đủ Bà Vũ dẫn theo hai người ra ngoài rồi đóng cửa lại Vừa đóng được cái cổng quay lưng lại bà Vũ giật mình khi nghe tiếng cổng bị lung lay Bà quay lại vì nghĩ có ai muốn đẩy cổng đi vào thì bảo Ai vậy để tôi mở cho nào Bà Vũ quay lại mở cổng Thế nhưng khi mở ra thì không thấy có ai Bà tặng lưỡi nghĩ rằng sự vừa rồi là do gió táp Mặc dù bản thân nhớ rõ lúc đó làm gì có gió Xong bà Vũ cũng chẳng có cách nào giải thích hợp lý hơn Nghĩ vậy bà Vũ khép cổng vào Thế nhưng cổng còn chưa kịp đóng lại Thì ở đâu một bàn tay trắng bạch bám vào Khiến cho bà giật mình buông nó ra Rồi là toán cả lên Ai đó Bà Vũ ngoài nhìn ra ngoài Tuy nhiên không thấy ai Bà hoang măng lắm là bởi vì rõ ràng vừa có cánh tay trắng như bôi bám vào cầm. quái là Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Bà làm gì mà đứng ngoài này vậy? Và nấu đồ ăn sáng cho tôi đi. Trời đất ơi! Ông chủ ông làm tôi giật mình. Bà Vũ đang tự lầm bầm hỏi thì đằng sau bất ngờ có tiếng người nói làm cho bà hoảng hồn. Xem chút nữa thì la lên một tiếng. Quay ra nhìn mới biết ông tránh dậy từ lúc nào. Bà hỏi thì ông tránh nói rằng dậy sớm. Đói cho nên xuống xem có đồ ăn hay chưa Lại không thấy bảo Vũ đâu Đi ra thì thấy bà đang đứng ngần ngư ở ngoài này Ông còn hỏi là vừa rồi có chuyện gì mà nghe tiếng của bà ghét Bà Vũ bây giờ thật thà kể lại Ông tránh hoàng ngút Bà nói thật sẽ là có chuyện như vậy Thật mà ông Tôi nhìn và thấy rõ ràng bàn tay trắng Phải nói là nó trắng lắm Cho nên tôi mới sợ hãi đến như vậy Đột nhiên bà Vũ nhìn lên thành cổng Có việc gì màu đen mà nhớ mày quan sát cho thật kỹ Thì trời đất ơi Đây là dấu ngón tay Hay như nó chỉ vừa mới xuất hiện Bà Vũ chỉ trông sánh xem Ông Tránh cũng hãi lắm Vì chưa từng thấy mấy dấu ngón tay này Ở đây trước đó Bà liền kêu lên Cái này chứng tỏ con người vừa bám vào thật đông à Chỉ cần lướt sơ qua Ông Tránh run cầm cập Sông ân vẫn cố cứ cứng giọng Chắc là con nít trong làng nó qua nó pha Bà đi lấy cái gì đó lau đi, để đó nhìn mất thẩm mỹ quá. Bà Vũ nói gì đó nhưng rồi lại thôi và đồng ý làm theo lời của ông. bảo vào trong nhà vắt cái khăn, mà ra ngoài không thấy ông tránh đâu. Chắc là ông đã mang vào trong nhà. Có chút sợ hãi có điều nghĩ ông tránh nói đúng. Chắc là do bọn con nít trêu bà, chứ giờ này đã sáng thế này mà nào xuất hiện ở đây. Sau khi đến nơi bà Vũ một lần nữa lên cơn đau tim về trên thành cầm, không hề có vít tay nào bám lại. Bà kinh hãi rủi hồ lớn, trời đất ơi, cái chuyện gì thế này? Tuy nhiên bảo vô Thế ớn lạnh mà còn nhận ra cái không khí hôm nay lạnh hơn so với mọi hôm về tháng này thời tiết còn nắng lắm, đêm cũng không đỡ hơn là mấy Ây vậy mà bây giờ nó lại thành lạnh đến khắc thường Chả biết do thay đổi thời tiết hay do một thứ gì đó vô hình đang tồn tại tại đây bảo vô không dám vào ngoài này lâu hơn mà khép vội kính cổng lại rồi chạy vào trong Vừa lúc sau ông tránh lại xuống bếp hỏi là có đồ ăn hay chưa, bà Vũ cũng vừa chuẩn bị xong nên mang lên cho ông. Ông tránh bảo bà đưa vào đặt ở trong phòng ngoài, ông đi rửa mặt rồi mới vào ăn trân tỉnh táo. Đến khi trở vào bà Vũ còn nói: "Toàn sáng tôi đã để trên bàn cho ông rồi, ông vào ăn đi cho năm." Ông tránh gật đầu đồng ý, còn nói cảm ơn, nhưng khi vợ tới nơi ông Lan vì trông bâm cơm mới đi thức ăn trống không, cơm bị ai đó ăn sạch. Thức ăn còn bị nha nát rồi vương vãi trung quanh Ông Tránh nhét lên thành tiếng Bà Vũ vội vàng chạy tới xem Thì cũng bị làm cho sợ đến sót tim Chuyện, chuyện quỳ quá gì thế này Ông ơi chuyện này là Hôm nay hết đồng Tránh là người hoảng sợ nhất Nhìn thấy cảnh mâm đồ ăn Bị ăn trong bằng sạch Còn vương vãi đống vụt ở chung quanh Sao là ông chỉ đi rửa mật có một chút Ai có thể ăn nhanh được như vậy Bà Vũ sao không phải Người làm cũng không Thế rồi ông tránh bây giờ liền nhớ tới người phụ nữ hôm trước đang nhìn thấy và tưởng tượng ra cảnh bà ta vừa xuất hiện ở đây ăn thức ăn trên mâm ông càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ bà ta rút cuộc là ai? Sao lại cứ ám ảnh cân nhà này mãi vậy? Ai cũng đang thắc mắc chuyện người nào ăn hết mâm cơm này trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì một nhân vật lúc này bị lãng quên đột nhiên xuất hiện đó là con mèo Sự xuất hiện của nó khiến mọi người vừa hoảng sợ lại như vừa được chấn an Vì trên dưới mép của nó còn dính những hạt cơm Hóa ra là con mèo Ông trực tự xin lỗi Đang ra tôi phải lấy đồ để kín lại là lỗi của tôi Ông tránh lắc đầu Giảng hiểu không sao Có điều ông vẫn kinh hãi Khi mà nhìn thấy con mèo này Con mèo nhờ ông nuôi lâu nay Vì lần nào nó cũng xuất hiện trong lúc Mà ông thích sợ nhất Bên cạnh đó ông tránh còn chưa thể nào tin Con mèo có thể ăn hết mâm cơm Trong khoảng thời gian như vậy chứ kể con mèo là loài ăn ít và rất chậm Nên người ta mới hay ví những người biến ăn với loại vật này Về một con mèo mà vốn ít ăn vãn chậm Này đột nhiên có thể làm sạch cắm mâm cơm trong khoảng thời gian ngắn như vậy hay không Con mèo đi ngang qua ông nó đột nhiên dừng chân Ngoái cổ nhìn miệng phát ra những âm thanh đầy quen thuộc chiều hôm đó bà tránh đi chùa về Từ xa bà đã thoáng thấy có ai đứng trước cổng nhà mình cho nên thắc mắc Ủa ai tới nhà tìm lại không vào sao cứ đứng đó chứ Cô người làm đi theo bà đang ngắm nghĩa chung quanh nên không nghe Mà tránh càng nhìn lại càng thắc mắc Ai vậy nhỉ? Sao lại cứ đứng như trời trồng thế? Hoa, mày có nhận ra ai không? Sao bà thi lạ vậy chứ? Hoa ngạc nhiên nhìn theo hướng tài chỉ của bà chủ Thế nhưng con này không thấy ai Bà đang nói ai à? Con, con không thấy Ủa hay sao không thấy? Nên đứng lù lù kia thấy Hoa thường nhìn lại nhưng vẫn chẳng hề có ai đứng trước cầm Bà tránh nghe vậy thì tức lắm Vì bà thấy rõ muộn một con người Bà quay tay sang chỉ Ú ớ khi thấy người kia quên lưng bỏ đi Này Ai tới nhà tôi vậy sao lại không vào mà bỏ đi Hoa đi bên cạnh đột nhiên dùng mình cái tiếp biểu nghiện của bà chủ Đơn giản vì con này không hề thấy có ai Trước cổng nhà và cả đoạn đường phía trước đều như vậy Nó nhìn bà tránh ánh mắt e ngại Bà, bà nhìn ai à Bà làm sao biết được Biết thì bà đã chẳng về hỏi may Quá lạ trong nhà không có ai hay sao Bà Tránh ôm thắc mắc trở về nhà Người vừa rồi đã bỏ đi mất chẳng biết tung tích Còn người vẫn ở trong nhà lại đang hoạt động bình thường Thế mà không ai nhận ra Ngoài này có người đang đứng đợi nãy giờ Bà vào trong nhà giọng đã vang lên để hỏi Khiến cho người làm ai cũng ngạc nhiên Ông Tránh nghe xong thì lắc đầu bảo rằng Nãy giờ không hề có ai đập cấm Bà Tránh lại càng tỏ ra khó hiểu Ủa thế thì quay lại nhỉ Rõ là nó đứng trước cổng nhà mình Vậy mà kêu không ai đã mở cấm Chắc người ta đi tìm ai đó Từng nhầm mình cho nên là đứng xem thôi Chắc là họ thích không phải cho nên họ bỏ đi Nghĩ cũng hợp lý Bà tránh chấp miệng Vậy câu nữa rồi cho qua ở tránh sau đó kể lại chuyện xe đa Lúc sáng khiến cho bà lo lắng mà còn kể lúc tới chùa thấp hương Đốt mãi mà nhăn không có chịu cháy Thế nhưng cùng nắm nhăn ấy vào tay của người khác Thì lại cháy một cách dễ dàng Đã vậy một sư thầy Còn đi tiếng nhắc nhở gia đình bà Đang phải tả khí gì đó Nếu được họ còn có thể cùng bà với để tụng kinh Nhưng bà không dám gật đầu Ông chính nghe vậy thì bảo Đáng lẽ ra bà phải đồng ý Nhà mình sẽ đã bao nhiêu chuyện thầy về tụng kinh tốt chứ sao Thì tại tôi tưởng ông không thích Tôi thể với ông lại mắng tôi Hai vợ chồng lời qua tính lại Rồi quyết định ngày mai sẽ qua chùa Để nhà sư thầy về tụng kinh Đêm đó chẳng hiểu sao câu chuyện của bà tránh kể lúc đi chùa về Rằng có ai đó đứng trước cổng Khiến trông tránh chẳng thể nào ngủ được Nó cứ luận quẩn trong suy nghĩ của ông ông tránh không khỏi thắc mắc xem đó là ai Và vàì như cũng cảm thấy chuyện này có gì đó quen thuộc lắm à Đúng trong giấc mơ đêm nọ ông cũng thấy một người đứng cổng nhà mình sau đó là người phụ nữ hàng xóm thì ra đây là nguyên nhân khiến ông tránh chú ý đến nó nó cứ nan ná na như trong giấc mộng của ông điều đó làm trông không ngủ được Rồi bỗng nhiên ông nghe có tiếng cột kẹt ở đâu đó Nó rất bé Nhưng sự yên tĩnh vào thời điểm này Thì ông giúp ông có thể nghe được Cái thanh âm ấy dần dần định hình trong đầu của ông Và trở nên hoàn toàn nghe rõ Có điều ông tránh không biết nó phát ra từ đâu Tiếng động lúc nửa đêm càng làm trông tránh gai người Cắn chẳng răng vào nhau Ông khẽ okay, lít qua để nhìn vợ Xem bà có nghe tiếng hay không Nhưng bà đang ngồi say hơi thở đều đều Cũng không muốn làm mất giấc ngủ của vợ Nên ông không kêu bà dậy Chỉ nắm im chờ cho âm thanh đó tự kết thúc Giờ bỗng nhiên ông nghe thêm một âm thanh khác nó vàng lên từ bên ngoài cầm Ông nhớ đến mỗi lần cổng đều thấy âm thanh này Ông tránh hoàng sợ ngồi bật dậy vì nghĩ cổng vừa bị mở ra Nghĩ cổng đang được mở ông tránh hãi lắm Chẳng biết ai lại làm chuyện đó vào giờ này Không lẽ là có trộm Ông nghĩ không phải Chồng nào mà lại dám ngang nhiên mở cổng ra cho chủ nhà nghe thấy thì đúng thật là dở hơi. Vì vậy ông tránh càng thắc mắc xem ai là người vừa mở cổng. Cơn sợ hãi càng tăng lên khi ông nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân khe khẽ từ đằng sau vọng lại. Có người đang từ ngoài cổng bước vào bên trong. Ông tránh tất cảm mồ hôi. Tay nắm chặt lại suy nghĩ xem mình nên làm gì. Có cần hô hoán mọi người dậy hay không. Tính chân gần hơn vào trong sân rồi dừng lại. Ông Tránh sợ hãi, tái mặt cái lít nhìn về phía âm thanh vừa dừng hẳn Tưởng tượng ra cảnh có người Đang đứng ở bên ngoài Mới một áp lực đèn nặng lên lồng ngực Khiến cho ông Tránh chỉ biết cổng mình lên Mà thở, chứ không làm được gì khác Kể cả bản thân đang thực sự Hồ hoán tất cả mọi người dậy Tiếng bước chân Dừng lại một lúc thì xuất hiện trở lại Nó rất gần, cả đến mức có lúc Ông Tránh đang hát cả miệng ra Hoàng hút, vì nghĩ kẻ đó Chỉ cách mình đúng một bức vách Ông ghé lùi ra sao miệng nuốt nước bọt được ngực còn ở bên ngoài ai đó vẫn cứ đi lại chậm chậm Trần vào quyền vào mặt sân câu mày cho ông cửa sổ đất đực đóng về hôm nay không nóng như mọi ngày nó gì thì nói giờ thì chỉ cần cái cửa sổ đó đột ngột mở ra ông tránh con nước vỗ tim mà chết tại chỗ vì ông vẫn ngồi im trên giường tuyệt đối không dám mò ra ngoài vào lúc này vì ai đó vẫn chưa rời khỏi đây từ bước chân bên ngoài kết thúc chỉ lấn lúc đi xa lúc lại gần mà thôi Ông tránh lặng im dòng tay lắng nghe Cắn răng vào nhau cú kìm nỗi sợ trong lòng Đó là trộm sao? Ông nghĩ không phải Vì nếu là trộm thì phải cố đèn vào trong nhà mới đúng Chứ đi đi lại lại làm gì? Lại đang trong tháng cô hồn Tháng mà người ta đồn đại ma quỷ Sẽ xuất hiện rất nhiều Ông tránh nghĩ ngoài kia có thể là một phần hồn màn làng vàng Rồi tiếng chân mỗi lúc một xa Hướng về phía cầm Tiếng còn kẹt ngoài đó lại vang lên Tiếng cầm được khép lại như cũ Ông trấn đoán vậy sẽ dẹp mọi lư kích thúc, ông mới thở nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng vượt qua được cái chuyện này. Từ mình giải qua được nỗi sợ mà không lăng hết, ông tránh lại thinh bình an đảm hơn so với suy nghĩ trước kia. Giờ như có điều gì đó thôi thúc sự tò mò, ông lại quên cả sợ mà muốn xem bên ngoài như đang có chuyện gì. Tất nhiên ông tránh không dám đi thẳng ra ngoài mà chỉ mò cửa sổ mà cửa rì ngó xem. Điểm này ánh trăng không quá sáng. Có điều vẫn đủ để trông nhìn thấy một khoảng gần với cửa sổ. Ông chẳng biết đi vọng nhìn thấy gì hay không. Tuy nhiên hiện ra trước mắt ông là một cảnh tượng hết sức kể sợ. Ở trên khoảng sân trước cửa sổ là hàng loạt dấu chân màu đen. Nó liền với nhau như có một người vừa đi vòng ở đây. Nhìn thấy mấy dấu vết ấy mà ông tránh ngại lắm. Ông nghĩ người bình thường ai có thể để lại mấy dấu chân như vậy. Ông thở dốc chán tất cả mồ hôi, vừa đưa tay lau đi và tự trấn an. Ông nghĩ mình ở trong nhà, cái thứ rốt tiền ở đây cũng đã bỏ đi nên chắc chắn sẽ an toàn, thế nhưng mà không. Một tay ông còn đang bám vào thành cửa sổ. Thể tình linh bị một thứ gì đó nắm tới, ta lẫng ngất. Âu Trĩnh Hoàng hốt cuốn đầu nhìn xuống thấy một bàn tay màu trắng bám vào tay của mình. Âu Kinh Hoàng hất bàn tay đó ra, nhưng nó vẫn bám chặt, thậm chí còn chặt hơn cái ông rễ mạnh. Bỏ tay ra. Tiên ở ngoài đó mau bỏ tay ông ra. Âu Trĩnh lên để hoảng sợ. Trong đầu vẫn nghĩ của ai đó đứng bên ngoài thò tay vào túng ông Nhưng tất cả những gì ông thấy vẫn chỉ là bàn tay trắng bạch ấy Nó bám chặt khiến ông cảm thấy đau nhức tận trong xương Còn hết dãy ruột thì nào bàn tay đó vẫn không chịu bỏ ra Cả đồng tránh sợ đến buồn ruột Trên đứng không vững nữa mà lại không thể ngã xuống Vì ông còn đang bị kéo lên Ông tránh nhận ra mình đang bị bàn tay đó cố kéo ra ngoài cửa sổ Nên tiếp tục la ngét Thả tao xa cái thức quỷ quái gì vậy Mày, mày thấy cái thứ gì đó mau thả tao ra Là hết đêm trong hoàng loạn Ông tránh cố dùng tay còn lại Tham bàn tay đó ra khỏi người của mình Nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích Ông bị nó túng chặt lôi qua cửa sổ Phần bụng vào ngực đè Vật thành cửa khiến cho đau nhất Rồi cuối cùng cả cơ thể hoàn toàn bị lôi ra Nát dập cả người xuống đất Ông quản quại ông lấy người miệng riêng gì Cần đầu khiến cho ông gì cấn nước mắt Phải mất một lúc sau Ông ấy bắt đầu vật từ từ ngồi dậy Hóa nhìn chung quanh không thấy ai Nhưng bản thân đúng thật là bị đôi ra ngoài Ông nhìn lại cánh tay của mình Bàn tay đáng sợ khi biến mất Nhưng cánh tay của ông đã bẩm tím in cả mấy giống ngón tay vừa rồi Chung quanh không hề có ai Ông tránh lại nghe tiếng gọt kẹt từ ngoài cầm Ông Quỳnh hãi nhìn ra Thì cánh cổng vẫn còn đung đưa ra vào Chứ chưa đóng lại như ông đã nghĩ Song thứ mà ông chú ý nhất chính là Bóng dáng của một người mặc đồ trắng Mà ông thấy gió muộn một đang đứng Ở giữa cầm Không chỉ có vậy Ông Tránh còn thấy cái mái tóc dài xóa xuống phía sau Ông kiếp lắm vội lùi lại Chân tay bắt đầu run mạnh Ngoài cổng bóng người phụ nữ mặc bộ đồ bảo bảo màu trắng Vẫn đứng yên công cử động Càng khiến cho ông nỗi sợ tăng lên Bà giác ông Tránh nghĩ đó Chính là người mới đi lại trong sân nhà mình ban nãy Ông kêu lên trong miệng Bà rốt cuộc là ai Sao lại cứ ám đi tôi vậy Tại vì bà đâu có khúc mắc gì chứ Trong buồn tiết trí nhớ ông Tránh nhận ra người này trông rất giống với người mà mình nhìn thấy trong phòng thờ hôm nọ Cho nên mới tự hỏi Có điều không nhận ra được câu trả lời nào cả Sở vậy ông tránh vẫn đoán đây có thể là người trước đây Từng bị ông và đời trước của mình tổn thương đến Và có thể đã qua đời Sự bản thân đã thay đổi Nhưng gia đình ông trước đây như vậy Khó tránh gọi việc có người thù ghét Thậm chí là hai chiếc người để dù hôm nay Ông phải gánh nghiệp như vậy Nghe về ông tránh ngồi thẳng dậy Sau đó quỷ xuống dập đầu van xin Cô gì hả? Có thể cô từng là nạn nhân của gia đình tôi Nhà tôi có lỗi với cô Thế nhưng tôi đã thay đổi Mong cô đừng làm hại người thân của tôi Tôi có thể thay họ trượt lỗi Làm bất cứ thứ gì mà cô muốn Chỉ xin cô tha cho họ còn đừng sống ở tránh cấn xong Thì giữ nguyên từ thế úp mặt xuống dưới sân Không dám ngừng mặt dậy vì nỗi sợ vô hình Cả cơ thể run lên bẩn bật Tính cầm ngoài kia vẫn cứ cọt kẹn vang lên Làm ông không thể nào dứt đi nỗi khiếp đám bào chùm Mãi không thấy có hồi đáp gì cả Ông Tránh ngẩn mặt lên nhìn ra ngoài cầm Thì không thấy người phụ nữ kia đâu Cầm cũng đã trở lại chẳng thấy bình thường Hãy như nó còn đang khóa từ bên trong như cũ Chứ chưa ngày được mở ra Có lẽ mọi thứ điểm này đã kết thúc Ông Tránh thở vào đứng dậy định đi vào nhà Có điều vừa bước qua ngông nhà phần Thêm đối diện cửa nghiện ra cũng là lúc ông chánh hết toáng lên, phi thích người phụ nữ đứng tóe quẻ mặt vào trong. Kiều Thiết lim một tiếng trên giường ngủ, ông chánh thở hổn hển, ngoảnh mặt tứ tung để nhìn. Ông nhận ra bản thân còn để trong phòng, bà chánh cũng đất tỉnh dậy và hoảng hốt nói: "Ông à, ông bị cái gì đó? Tôi đang ngủ mà bị ông làm cho giật mình cả đôi đách." Ông chánh vẫn đích nhìn cả cơ thể của mình, cả hai cánh tay rời kéo áo lên xem, không có vết bầm nào cả ông thở phào. May quá. Chỉ là một giấc mơ mà sau nó lại thật có về ông Xuyên nữa thì đau dọa tôi chết Sau đó ông kể lại giấc mộng của mình cho vợ nghe Bà tránh nghe xong thì lại càng mong trời mau sáng Để lên chùa mời sư về tụng kinh Hai ông bà chết ăn rồi dù nhau đi nằm Câu mày thì lúc đó ông không mơ thiết gì nữa Lên ngủ cho đến tận sáng Tầm mà bà tránh đối giờ đã dậy để chuẩn bị Bà vừa mở cửa ra thì nhìn xuống sân hết toán linh Khi thấy trong sân nhà mình toàn là những dấu chân đèn kịt Hẽ như lời kể của chồng lúc đêm mà Tránh trần tròn mắt háng hấp không tin vào những gì mình đang thấy mà còn từng mình mơ thấy nên tự vào vào mặt của mình Cái nào giúp bà nhận ra mình không mơ Bà vội vàng gọi ông Tránh Ông Tránh lao ra ngoài Nhìn cảnh tưởng dưới sân mà không thể nào chịu đựng nổi Lúc đêm ông còn tưởng tất cả dù sao cũng chỉ là giấc mơ Cho nên ông yên tâm đi ngủ Và mà bây giờ mọi thứ lại hoàn toàn có thật. Không những vậy, ngoài những vết chân ông tránh còn thì phần sân gần viết cửa sổ phòng mình có một dấu vết, giống như vết máu mà đêm qua ông đã dập đầu đến bật cả máu. Ông kinh hãi bất giác giỡn lên đầu nhưng không thấy có viết thương nào cả. Vừa thấy lạ và đầy hoang mang ông tránh chẳng thể nào hiểu được những chuyện đang diễn ra. Suốt cùng thì chuyện lúc đêm là mơ hay thật, càng nghĩ ông lại càng buồn ruột. Người làm cũng bị tiếng ồn cho tỉnh dậy và ra ngoài nhìn thấy mấy dấu chân ai nấy đều thanh nhau la lên nhất là mấy cô gái còn trẻ như hoa, lại và mén sau đó khi đi kiểm tra những dấu chân không chỉ có trong sân mà kéo dài cho đến tận cầm ông tránh nhắc lại toàn bộ cơn nắc mộng của mình ngoài thứ gần như đã y nghịch bên ngoài cổng còn có hai dấu chân hướng vào bên trong như thế có người đang đứng hướng mặt vào trong nhà tuy nhiên khi ra đến nơi Còn vẫn được khoác từ bên trong. Không chậm chỉ bà tránh vội vàng dẫn theo hoa lên chùa để mời sư thầy về. Ngày làm xôn xao tin rằng gia đình ông đã bị vong theo ám. Có người chấp miệng kỳ hiểu nguyên nhân. Khổ thần ông chủ của mình quá. Ông ấy bây giờ ăn đứa đối xử với mọi người tốt vậy. Hay vậy mà vẫn phải gánh theo kinh nghiệp do đời trước để lại. Thế chủ nhà bị vong ám nhiều người sợ nhưng cũng không nỡ bỏ đi. Vì quả thần ông tránh đối xử với họ tốt. Bà Vũ một trong số những người như vậy Bà làm việc ở đây đã rất lâu Biết rõ sự thay đổi lớn đến thế nào Có điều bà Vũ như thế Đang có tâm tư gì đó Chưa dám nói ra Bà Tránh đi lên chùa cách đây khá xa Con đi nhanh thì ít cũng phải đến quá trường mới về Áo Tránh ở nhà đứng ngồi không yên Và đặc biệt phải có người Luôn ở bên cạnh cho đỡ sợ Con mèo đen đôi lúc lại xuất hiện Nó chéo lên xa nhà nhìn xuống Chỗ ông Tránh đang đứng Rồi kêu giết lên Áo tránh sợ hãi lắm muốn tránh ra khỏi nó Thì bất ngờ con mèo nhảy bộ Từ trên cao xuống như là muốn tấn công Sau đó vẫn không lao vào người ông Mà lại chạy ra ngoài Cao cấu cái cột nhà Nhìn nó bổ móng cào đến sức cả gỗ thế kia Áo tránh không hết kinh hãi Vội vàng xua tay nó đi chỗ khác Con mèo chẳng hề bận tâm Nó cứ cào rồi giết lên từng tiếng chóng tay Mãi đến khi lớp ngoài Cực cuột nhà gần như bị cào sức hết Con mèo bấy giờ mới chịu dừng lại để lướt mắt sang nhìn ngự đồng chủ của mình và Kiêu Linh. Lần này âm thanh nó phát ra không còn cái sợ nữa. Nó còn chạy lại đầu vào chân của ông. Vừa rồi còn sợ nhưng mà thích con mèo mà ông yêu quý lắm vậy, công công nhịn được mà cú súng vút ve. Bỗng nhìn ông hỏi: "Mày vừa bảo vệ tao có phải không?" Con mèo ngẩng lên nhìn ông như thể đáp lại, rồi nó ưỡn mình một cái sẵn sàng bỏ đi. Ở chính thảo phao nhìn sang góc nhà, nên con mèo vừa làm hành động lạ, ánh mắt của ông căng tròn khi thấy từ những vết cào đó gì ra những dòng máu đỏ, ông kinh hãi rụt lớn. Máu ở đâu ra nhiều vậy? Hét xong ông ngã ra đất, muốn vùng chạy nhưng cơn kinh hoàng khiến không cử động được gì. Người làm chạy tới, chẳng ai hiểu đang diễn tả chuyện gì, phụ nữ ầm dậy, họ thanh nhau hỏi thì ông mới ứ ớ. Máu ở đâu mà nhiều có vậy? Vừa nói ông vừa cố chỉ về tay về cột nhà. Mọi người nhìn theo nhưng chỉ thấy mấy viết cào còn mới của con mèo, không có giọt máu nào cả. Họ nói thì ông không tin rồi rú lên. Máu nhiều lắm, chú bây không thấy à? Làm gì có đâu ông, ông làm sao vậy? Sau một nồi chấn an thì ông tránh chịu điểm tính lại rồi mở mắt, nhìn về cột nhà nhưng lạ thay. Những việt máu loang ra từ những vết cào đập biến mất ông trách ngạc nhìn đến không thể nào tin nổi. Sao lại thế này? Số rằng vừa rồi nhiều máu lắm cơ mà. Tấm người làm khó hiểu nhìn nhau Ai cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi Vì ông chủ gặp chuyện không hay Họ đưa ông vào trong nhưng ông không chịu Vì ông không dám vào trong nhà lúc này Đến khi con người chịu ở cùng với ông mới dám vào Ông ngồi đó ngay ngùng nhớ lại những chuyện vừa rồi Từ lúc con mèo lao xuống rồi sau đó là những vịt máu Ông nghĩ đến đầu ông tránh lạnh người tới đó Bước chợt ông hỏi anh người làm ngồi bên cạnh Này sao tự nhiên lạnh quá vậy Mặt trời tết lên cao, thời tiết bắt đầu nóng hơn, anh người làm ngạc nhiên hỏi. Lạnh gì hả ông? Còn có thể lạnh gì đâu? Nghe anh này nói mà ông tránh càng nổi da gà. Rõ là ông đang thấy rất lạnh, lạnh lắm. Lạnh bút cả bào vai và súng lưng. Nhưng mà nhìn sang bên kia, anh là người làm bắt đầu tuốt cả mồ hôi chín chán. Tóc bít lại, tay còn phẩy phẩy cho mắt. Không chịu đựng nữa, ông đánh đi ra ngoài để sửa nắng cho bớt lạnh. Hành động khiến anh người làm và cả những người khác vô cùng khó hiểu nhìn thì đứng giữ sân hứg nắng ông tránh bấ giờ thấy ổn hơn trẻ càng về chưa thì nắng đã rất gắt ấy vậy mà ông tránh vẫn không hề cảm thấy nóng rát thậm chí mỗi lần từ ra ánh nắng ông lại thì lệnh thoát cả người cho nên cứ đứng ở đó bà Vũ nhìn cảnh này không chịu được cho nên ra cankh quyền đồng tránh đi vào có điều ông vừa vào thì lại run đến cầm cập khi chạy ngược ra bà Vũ như hiểu ra điều gì và cắn răng mà nhịn nếu mắt bấ giờ kinh như vậy tuôn ra công tránh đối xử tốt đại công nghĩ bà Vú thương ông Việ Hạnh thì nhưng bà mới bật khớp xong không phải ai cũng nhận ra sốt xa trong ánh hút của bà chỉ là dành cho ông tránh bất ngờ bảo Vũ chảy ùa vào bên trong phòng thờ để bình thường chỉ có ông tránh đi vào được khi là người làm măng đồ cúng và giúp ông bảo lú lao vào bên trong không tiêu bàn thờ lớn mà chạy lại vào một gốc bất ngờ hơn bà Linh tay n một tấm váchtấm vách bật ra để lộ một khoảng không bên trong Ở sâu trong khoảng công đó là một bàn thờ nhỏ Hình như đã lâu không được ai hương khói Bà vũ chạy đến bàn thờ chắp tay khấn vái ông nội của ông tránh Ông à Ông chủ nhà con xin lỗi Lời của con xin được làm trái Con xin đồng tha tội đừng trách con Khấn xong bà quay lại bàn thờ nhỏ trong hút kia Đến nhằng rồi thắp lại tiếp tục lại ai đó Cô à Coi như do giờ này được cầu xin cô một lần rồi ông ấy dù sao cũng lệch cháu của cô, xin cô đừng làm vậy mà tội ông ấy. Bà Vũ vừa vái vừa chảy cả nước mắt, dường như một nỗi đau bà mang theo trong lòng đến giờ lên trong ký ức. Bà Vũ vốn làm ở đây từ ngày còn trẻ, giống như hoàn lại vào mảnh bây giờ, cho nên bà biết rất nhiều chuyện ở trong nhà. Bà đang lầm rầm khóc thì ông tránh cũng chạy vào tức nơi, nhìn thấy cái hốc nhỏ đốn diện bà Vũ, ông ngạc nhiên dữ lắm. Vì từ bé chưa bao giờ bà thấy việc này ở đây. Sao bà Vũ lại biết mà mở nó ra Ông càng hỏi trong gấp gáp Bà Vũ Bà mau nói cho tôi nghe Cái bàn thờ này suốt cuộc là gì Nó là của ai Tại sao tôi lại không biết Bà Vũ bật khóc nức nở và nghẹn lại ở cổ họng không nói Đứng lên lời Ông tránh túng bà vai của bà rủi gạo lên Bà Vũ Bà mau nói cho tôi biết Cái bàn thờ này là của ai Bà biết chuyện gì phải không Bà mau nói cho tôi nghe Nếu bà không nói tôi đuổi việc bà đó Bà Vũ bây giờ gật đầu nói trong nước nở Thôi được rồi ông chủ tôi sẽ kể nhà không phải là vì tôi sợ bị ông đuổi việc Mà là vì tôi biết không nên giấu mọi người nữa Còn lúc này ở ngoài bà Tránh cũng đã mời một vị sư thầy về để tụng kinh Bà hỏi là mọi người Nói ông đang ở bên trong Đi vào thì thấy chồng và bà Vũ đang nói chuyện gì đó không rõ Chỉ thấy ông Tránh có vẻ mất bình tĩnh Còn bà Vũ thì như đang khắp nước nở Bà lại hỏi ông tránh giang hiệu im lặng Sư thầy cũng vừa bước vào nhìn sang bàn thờ nhỏ Vội vàng chắp tay niệm Nam Mô Nam Mô A-di-đà-phật Bà Vũ bấy giờ mới từ từ kể lại tất cả mọi chuyện Một sự thật chấn động mà nghe qua Ông tránh không thể nào tin nổi Rằng mình còn có một người Cô, bà Vũ bấy giờ kể như sau Năm ấy tức là hồi bà mới vào làm ở nhà này Ông nội của ông tránh khi đó còn trẻ lắm Lại vừa tiếp quản các người hoành tráng của gia đình này Khi bà vò làm thì vợ của ông chủ đang mang Th tháng thứ bảy cũng tức là mang thai bố ruột của ông tránh sau này sau đó ngày nằm bà nội của ông Chánh tiếp tục mang thai có điều không ai biết chuyện này kể cả bà nội của ông cũng không biết mình đang mang bầu vì không có biểu hiện gì rõ dị cả thậm chí là câyai đến tháng thứ bảy thứ 8 mà bụng vẫn không quá to nhìn ai cũng tưởng là bài chỉ mập ra do ăn uống sương sướng thế nhưng không Đến đủ 9 tháng 10 ngày bà chủ chuyển giả Dù hạ sinh một cô con gái Tức là cô ruột của ông tránh Tuy nhiên việc này không ai biết Vì khi chuyển giả Bà nội của ông tránh đang ở bên nhà mẹ đẻ Vệ sinh đã cấp gáp chỉ kịp gọi bà đỡ tới giúp Chồng của bà khi đó lại Tự mình sang đón vợ về Chỉ dẫn theo bảo vua đi cùng Qua tới nơi họ mới vỡ lẽ Là bà hạ sinh một cô con gái Chỉ có điều biểu hiện của ông chủ Khi ấy không còn có gì nào vui vẻ Lý do là bởi người con mới sinh là con gái Ở cái thời đó tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng Ông chủ quyết không nhận con Đau lòng thấy ông ta quyết định đưa nó cho một người khác nuôi Cho đến khi 10 tuổi thì đưa về nhà về thấy vợ ngày đêm âu sầu Xong đưa về đó nào có phải sung sướng gì Cô của ông tránh về đây với thân phận là của một người không hơn không kém Ngày phụ nữ ấy sống để bất nảnh Ngoài bà ngoại mẹ ruột ông Chánh bạn nữ và bà vũ thì không buộ ai biết thần vận của cu thậm chí ông nội của ông Chánh còn bạc đãi coi như người ngoài đánh đập chửi ruùa không một chút thương xót và là đề vợ của mình chịu để cho cô con gái ở ngoài không hiện diện ở đây vì lỡ cái chuyện này lộ ra chỉ còn nước mất mặt với thiên hạ những năm tháng đó cô của ông Chánh thường xuyên bị bất quỷ giữ trời nắng nóng bịò đói và dần vật chỉ vì là con gái Hoặc là do làm trái ý của ông chủ nhà Đó cũng là nguyên nhân đến tận hôm nay Không ai khác biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này Bà vũ của cô nói ông tránh xinh đẹp lắm Từ nhỏ đã đẹp lớn lên lại càng đẹp Nhưng hồng nhằn bạc phận mà bị đối xử tệ bạc bởi chính người trà ruột của mình Ngày còn sống thì cô thường hay mặc bộ quần áo đơn giản màu trắng Màu mà cô trả của sự tự do tự tại Rồi năm đó nỗi đau đớn cuối cùng cũng diễn ra Cơ bọn nhặt đi rồi cùng chật chân ngã xuống, nối dự quần đời vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, bỏ lại biết bao nhiêu ước mơ còn dang dở, với nỗi khát được sống như một con người bình thường. Bà Vũ gửi đến đây tiếng nện lại, và chồng ông tránh cũng rụng rơi chân tay. Trời đất đời thật là oan nghiệt, cứ tưởng gia đình này làm chuyện ác với người ta nên bị quả báo, thì ra lại hại chính người trong nhà, ác vị chính máu mủ của mình. Bà Vũ bấy giờ xúc động nói: Bà nội của ông sau khi chuyện đó xảy ra vì đau lòng mà lâm bệnh Ông chủ thời đó cũng đánh đưa con gái của mình về Nhưng mà lại làm ra kinh hấp đó chứ không được lên bàn thờ chính Và cảnh cáo bất cứ ai không được nó ra sự thật này Sau đó trước khi ông chủ mất lại càng dặn tôi kỹ hơn Vì tôi là một trong số ít những người biết chuyện Thế thêm mặt ông chủ thường xuyên hương gói cho cô chủ Nhưng chuyện này ít đừng vào đây cho nên là bắt thường mấy ngội lạnh như vậy Họ giả đề chính là khởi nguồn cùng mọi chuyện Còn bà vốn nói ngay từ hôm xếp ra chuyện đầu tiên Bà đã biết cô trùng hiện về Nhưng bà không dám nói vì không dám trái lời người quá cố Sau ngày hôm nay bà không thể nào ngồi im được nữa Cho nên đành nói ra Sự thần quá đau lòng có phũ phàng Có ai ngờ chỉ vì tư tưởng lạc hậu ấy Mà ông nội của ông tránh đã gây nên một mối oan nghiệt lớn đến như vậy Hai vợ chồng ông tránh quỷ xuống thấp hương cho người cô quá cố của mình Nước mắt của ông chảy đạt đầm đìa Ông thành tâm khấn vái Sư thầy vừa tới cũng giúp đỡ ngay vợ chồng Tụng kinh xuất từ đó cho tới tối Tôi mới ra ngoài và nói Năm mô A-di-đà Phật Thí chủ đây là người sống lương thiện Biết đối nhân xử thế Người quá cố cũng vì vậy mà được ăn ổi phần nào Bản tăng chỉ có thể giúp được tới đây Phần còn lại là ở ngay người Hay đưa mọi thứ về đúng nơi mà nó thuộc về Khi đó mọi người sẽ được an lầm Âu tránh hiểu ngay ra ngụ ý của thầy Và ngày ngày hôm sau ông nhờ chính sư thầy làm một cái lễ Để giúp bàn thờ của người cô Linh bàn thờ chính Đặt ngay bên cạnh cha ruột của mình Sau hôm đó ông tránh vẫn mơ thấy người phụ nữ trong bộ đồ trắng Nhưng ông không thích sợ nữa Ông tiến lại và cuối đầu chào hỏi Nhìn cưng mặt của người phụ nữ nghiền từ ánh mắt dịu dàng và còn ghẽ vuốt vẻ đầu của ông và dặn dò gì đó Nói rằng mình đã thành thẳng Ông tránh đang xúc động thì đột nhiên có tiếng mèo kêu giít Linh Ông hoàng hút quay lại thì thấy con mèo đen từ đâu lao tới. Xuyết khiến trộm vỗ mật chết ngay tại chỗ một lần nữa. Xong con mèo này chạy thẳng qua người của ông, đến chỗ cô của ông tránh rồi dựng lại dụi dự đầu với chân của bà. Ngày cô ngồi xuống vút ve con mèo, bà còn nói với ông tránh con mèo này rất giống con mèo đen mình từng nuôi khi còn sống. Ông tránh thở vào sau đó cô của ông đứng dậy vẫy tay chào từ biệt ông. Khi nhìn lên ông tránh càng xúc động cái thấy bà nội của mình đứng phía xa Vẫy tay như đang gọi Có điều người bà đang gọi không phải ông Ngày cô tiến lại chỗ của bà cụ cả hãy vẫy tay chào ông một lần nữa Rồi cùng quay lưng đi mất Cần lúc đó ông tránh tỉnh ngủ Thì con mèo đứng liếm đáp bên cửa sổ Ông có hơi giật mình Nhưng cũng mỉm cười nhẹ rồi mặc kệ nó Tiếp tục nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ yên lành Không còn giấc mộng nào Xuyên ngàn nữa